Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Mỹ lạnh kể từ khi tỉnh lại sau cơn ngất ở phòng khách sạn thì bà cam số đã nhận ra mình ngồi chung băng ghế với cái xác mà nhưng dẫu có muốn rút tay ra khỏi bàn tay lạnh giá kia thì cũng chẳng làm sao rút ra được nên đành ngồi im trong nỗi sợ hãi tột cục thậm chí mới lên tiếng hỏi tại Xế hiểm đang lái xe Mà cũng chẳng làm sao hỏi được Phải đợi đến khi xe ngừng lại Ở một bụi cây rậm rạp Lúc ấy bà kham xô mới thu hết can đảm Cất tiếng hỏi Con, con sơ di đâu rồi Tài xế hiệp ông trả lời Mà cái xác bên cạnh bà ta Lại bất thần cử động Và cất tiếng yêu ớt Còn đây Bà kham xô Kịp nhìn lại bà hết sức kinh hãi Người ngồi cạnh mình lại là con gái Chứ không phải cái sạc mà Điều này quá nỗi lạ Bởi rõ ràng Lúc lên xe chạy gần 1 giờ đồng hồ Thì chắc chắn người này chính là cái xác kia Vậy mà bây giờ lại là Sao lại là con Sơ đi Giọng của Sơ đi Nghe hơi khác thường Có lẽ vì quá sợ hãi Bộ má Không muốn đem con theo sao Má đang sợ bỏ con lại đó một mình Nhưng lúc nãy chính mắt má thấy Sàn trì chưa kịp đáp Thì lúc ấy cánh cửa xe tự nhiên bật mở ra Rồi hai mẹ con như bị ai đó xô ra khỏi băng ghế Và sau đó tự động bước về phía trước mặt Người đi trước dẫn được là tài xế hiệp Anh ta chẳng nói lời nào Cứ làm nỗi bước đi Mà anh ta càng đi nhanh Thì mẹ con bà khám xô Đi phía sau càng mệt Bởi bà cố bước đi cho kịp Khoảng nửa giờ sau Thì tới chỗ bên nước Mà vừa kịp nhìn thấy bà khám xô Đã hoảng sợ hét lên Biển hồ đây sao Đây là lần đầu tiên Bà ta nhìn thấy cái biển mênh mông này Mặc dù cách đó hơn 4 tháng Bà cũng đã một lần Ngồi trên thuyền xuôi dòng sông con phong thồng Nhưng lần đó chỉ ra tới gần cửa sông Thì thuyền đậu lại Để cho đám thủ hạ của sáu đèn đi tiếp Còn lần này được trực tiếp nhìn Một vùng hồ rộng lớn Ngoài sức tưởng tượng Và khám sổ chật run lên Và hai chân rũ xuống Không còn bước đi bình thường được nữa Lúc này tài xế hiệp Mới từ từ quay lại bật cất tiếng Nóng nực quá nên mệt Bước đi không nổi hạ bà chủ Vậy thì hãy đi nhanh xuống chiếc ghe, để rồi còn tắm nước hồ cho mát chứ. Nghe giọng nói đúng là của Tài xế Hiệp, nhưng gương mặt anh ta thì không phải, mà chính là gương mặt của Mỹ Lệ. Trời ơi! Mặc cho tiếng kêu thất thành của bà ta. Người có thân xác là Tài xế Hiệp, nhưng mang gương mặt của Mỹ Lệ vẫn bình thản vừa đi vừa nói. Xuống ghe nhanh lên, mọi người đang đợi. Mẹ con bà ta díu dít nghe lời. Họ cùng bước lên chiếc ghe có mũi đang trở sân. Vừa trông thấy chiếc ghe bà kham su đã ngờ ngờ, rồi chợt kêu lên. Chiếc ghe ấy... đây mà. Bà nhớ rất rõ. Hơn 4 tháng trước, chính bà đã bỏ tiền ra mướn chiếc ghe có cái mũi màu xanh này cho bọn đàn em sáu đen. Đưa người phụ nữ tội nghiệp tên Mỹ Lệ xuống để đem đi thủ tiêu. Không, tôi không. Bà bà của con gái cố vùng thoát chảy trở lên bờ. Nhưng bóng cả thân người họ bị nhấc bỏng lên. Rồi nhẹ nhàng rơi lên sàn ghé và nằm bất động. Nhổ neo. Lệnh ban từ miệng của Mỹ Lệ. Samtri còn lơ mơ tỉnh của cố nói bên tai mẹ. Mẹ cố chạm vào người của Hiệp xem Người ta nói ma mượn lốt người khác Thì chỉ cần chạm vào chân nó Nó sẽ hiện lên nguyên hình má từ chạm đi Bà khám sổ sợ điếng hồn đi đâu dám Sam sẽ đi, Phải bất thần chụp lấy tay bà Rồi đưa chạm vào chân của Hiệp đang đứng bên Một tiếng ré lên như tiếng heo kêu Rồi cả thân người Hiệp đổ ngay xuống bên cạnh mẹ con họ Lúc này gương mặt của hiệp đã trở về nguyên trạng, nhưng anh ta nằm im như chết, bà Cam xô cố gạo lên, "Dậy đi hiệp." Nhưng mà của bà ta cố gào và bụng váy, Chứ ghế vẫn tự tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net